các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. cho nên dần gật đầu không kỳ kèo nữa. hai người cứ như vậy tức tốc trên xe. tháng chốc đã đến thửa ruộng của dần. vừa vào đến nơi lão linh nhảy xuống đóng một cái cọc trên bờ rồi cột con bò qua một bên. hai người cứ như vậy thay nhau khuồn lúa lên xe. chẳng mấy chốc cả một xe lúa đã chất đầy. cũng vì lúa của nhà dần quá nhiều nên lại không chất đủ, cho nên đành phải chia thành hai chuyến để trở về chiến đầu thì thuận lợi chỉ khoảng ba mươi phút ông linh quay trở lại lần này khi mà hai người vừa chất lúa xong thì con bò đang bị xích bên cạnh bỗng nhiên giống lên nó vùng vàng làm cho sợi dây thừng đang buộc nơi cọc ông linh thấy điều chẳng lành liền luồn người tới hai tay vươn lấy nắm lấy sợi dây giật thật mạnh không quên quát lớn im đi mày mà chạy tao đánh chết nhưng mặc kệ lão có hết lớn thì con bò vẫn cứ vùng vậy bỏ chạy Dần bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém Chẳng biết tại sao con bò này lại trở nên điên dại như vậy Hai mắt của nó long lên sòng sọc Đôi mắt mở to Hai cái miệng bắt đầu có nước bọt chảy ra Cả thân thể to lớn trộm lên vùng vẫy như động kinh Nhanh, dần cùng ta giữ nó lại Dần ngơ ngác rồi cũng nhanh chóng nắm chặt sợi dây cùng với lão linh Dần hốt hoảng Bò nhà bác bị động kinh sao Phủi phui cái mồm mày Chắc hôm nay chờ cả ngày nó đuối sức Mày dần mạnh lên Nhưng do dù hai người có khỏe mạnh đến đâu, cũng đánh bất lực trước một con vật to lớn. bàn tay của dân bị kéo đến bỏng rát anh đành thả nó ra. Ông linh cũng phải thả lầm, khuôn mặt bắt đầu có những biểu hiện vô cùng kỳ quái, giống như đang hoảng sợ điều gì đó. Nhưng mà con bò vừa thoát ra liền chạy thục mạng ra khỏi chỗ này, nhưng nó vừa đi được 3 mét, thì bỗng nhiên dừng lại. cả người trồm lên cao, rồi nó giống lên một tiếng kinh hoàng dầm một cái cả thân người to lớn đổ sụp xuống mương dãy lên đành đạch mấy cái bọt mép từ miệng bỗng sùi lên cả mắt mở to như đang chợt trừng nhìn về phía của ông linh lão ta đứng im như chết ngay cả dần có không giữ được bình tĩnh run giọng nói sao sao nó chết thế kia mày hỏi ta tao biết hỏi ai lấp bừng giọng gắt gầm đôi chân nhũn ra không dám tiến lên nửa bước mẹ mày biết thế tao không chở nữa mày đến bỏ cho tao đi nếu không tao báo công an đó bác vô lý vậy hả Bò của bác tự nhiên chết thì liên quan gì đến tôi Đột nhiên lúc này Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua Ngày sau lưng của dần truyền đến từng trần tê buốt lạnh Khiến cho anh giật mình quay đầu Nhưng bằng sau cũng chẳng có bóng dáng một ai Dần hít một hơi thật sâu Trong đầu lại nghĩ đến cảnh tượng hạ hiện hồn về Trong lòng anh đinh đinh như vậy Cái cảm giác sợ hãi lan tỏa toàn thân Mồ hôi từng cơn vã ra như tắm Dần sợ xịt nói Hay là về kêu thêm người bò chưa chết nó còn hấp hối Kêu thú y đến xem Ờ đi gọi thêm người đi mày ở đây đợi tao Để em đi cùng bác Lão Linh không nói gì liền rời đi Dần như cánh đồng chảy dài mênh mông Rồi cất bức đi theo Vừa lúc hai người vừa đi qua con bò Thì đột nhiên dần dựng lại Anh lay bà vai của lão rồi nói Bác Linh cây gì Là là cây hạ Lão cũng giật mình vô cùng căng thẳng Nhìn theo hướng dần chỉ rồi nói Tao có thế ai đâu mà con hạ chết lâu rồi mà Không em nói thật đó nó ngồi ở kia dần lấp bắp qua thần trong màn đêm yên tĩnh đó ngay phía còn mương nhỏ phía gần đó bóng dáng của một người phụ nữ hiện lên cả thân người trắng toát một cách quỷ dị cả không khí như cô quạnh lại lạnh buốt khiến cho tầm càn của dần không yên nhưng lão linh lại không tin vì lão không thấy nhưng cho dù như vậy lão vẫn đứng dậy cẩn thận nhìn quanh anh dần cứu em đột nhiên dần đang sợ hãi thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên như chuyển thẳng vào tay của anh khiến cho dần run lên bần bật đột nhiên bàn tay của dần truyền lên từng cơn lạnh buốt anh đưa mắt chậm rãi nhìn ngang hơi thở lại thêm phần gấp gáp nhưng cái cảnh tường trước mắt lại làm cho dần không thể nào tin nổi bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người đó là hạ dần vùng tay hét lớn thả ra Lão linh thấy dần có biểu hiện kỳ lạ Thì cũng sợ hãi không kém Lão không quan tâm đến anh mà vô chạy đi Dần thấy như vậy thì hét lên Bác linh cứu em với Nhưng lão vẫn không quay đầu lại mà chạy đi Lúc này bên cạnh dần cái hạ cũng đang tàn biến mất Dần thấy cơ thể như lần nhẹ đi Liền đuổi theo hướng chạy của lão vừa đi vừa hồ lớn Chỉ một lát sau cũng đuổi theo kịp Dần dừng lại thở hổn hển Bác chạy nhanh vậy lão linh lúc này liền mắng, không chạy chả lẽ ở đó cho cái con con con hạ nó giết tao sao? Nó chết gần đấy, chạy khỏi chỗ này là an toàn. dần kinh ngạc nói. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.